Bạn đang nghe truyện audio Cuộc cương kiêu ngạo PK tổng tài papa của tác giả Nhược trữ trữ. Truyện được phát trên website truyen.motvn.com. Người đọc: Hồng Hạnh Chương 171: Không phải cô quyết định. Nha Nghiên đứng cạnh cửa, nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Tư Kình Vũ đúng là rất lợi hại, hắn cũng không phải người sẽ ngồi chờ chết. Biết rõ, có người đối phó với tư gia Đương nhiên, hắn sẽ phản kích Mà bây giờ, Trương Dự Hàng và Vương Đồng còn chưa biết gì Lúc Trương Dự Hàng mở cửa, nhan nghiên không tránh đi Trương Dự Hàng đứng đối diện với cô Cô chỉ nở nụ cười Vương Đồng đứng sau lưng Trương Dự Hàng Cũng nhìn thấy nhan nghiên Cô ta lên tiếng Anh xuống trước đi Trương Dự Hàng biết chuyện giữa Nhan Nghiên và Vương Đồng. Nhìn Nhan Nghiên cười, sau đó đi xuống. Vương Đồng xoay người, đưa lưng về phía cô, nhìn lên trời. Có vẻ cô thích đứng ngoài cửa. Thế nào? Vừa rồi nghe được, có phải thấy đặc biệt vui mừng không? Nhan Nghiên đi theo, đóng cửa lại. Có lẽ cô bị ảo giác. Cô thấy Vương Đồng thật gầy. Sơ sát, tiêu tụy, lại nghĩ những lời cô ta vừa nói. Trong trận chiến này, vương đồng không có thân thế, tranh chấp với tư kình vũ, mới thành tình trạng như bây giờ. Vương đồng quay lại nhìn cô, cảm thấy rất khó chịu. Thấy trong mắt cô hiện lên vẻ lo lắng. Cô ta nở nụ cười. Tôi có nhìn lầm không? Cô đang thương hại tôi sao? Nhan nghiêng. Cô nhầm đối tượng rồi. Vương đồng tôi chưa bao giờ cần thương hại đâu. Trong đầu nhan nghiêng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Vương đồng thật ra rất sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Liệu có phải là do kết quả xét nghiệm? Tư thành đóng bị bệnh S, cô ta và tư thành đóng thân mật thì cũng không thể nào may mắn tránh được. Mà trương dự hàng bên cạnh cô ta cũng vậy. Cô nói, Tôi biết rõ vương đồng cô, không có gì là không thể chinh phục. Vương đồng hừ lạnh. Nhan nghiêng, cô có biết cô đáng ghét đến thế nào không? Trước kia, cô rõ ràng gặp chuyện giống tôi, còn bày ra bộ dạng thánh nữ. Nếu không có tư kình vũ làm chỗ dựa, hiện tại, người khóc sẽ là cô. Cẩn thận nghĩ lại, hóa ra cô mới là người thông minh nhất. Dụ dỗ được tư kình vũ Cô có thể nắm chắc thắng lợi trong tay Nhà nghiên xác nhận lời Vương Đồng nói Cô không cần đồng tình Cô cười lạnh Vương Đồng Vì sao mà bây giờ Cô vẫn không chịu tỉnh lại Ngay từ đầu Cô không nên gia nhập trận chiến này Cô lấy được rất nhiều thứ Nhưng hết lần này đến lần khác Cô càng tham lam hơn Cuối cùng lại phải mất tất cả. Nhan Nghiên, cô thật sự rất đáng ghét. Vương đồng đến trước mặt cô, đôi mắt chăm chú nhìn cô. Đúng vậy, hiện tại tư gia nhà tan cửa nát, nhưng không có nghĩa là cô thắng. Đừng quên, cô cũng giống tôi, chỉ là quân cờ của người ta. Người tư gia máu lạnh, thủ đoạn âm ngoan, tư kình vũ thì càng không cần nói. Kết quả của cô, so với tôi, cũng sẽ không tốt hơn đâu. Nhà nghiêng nghe cô ta nói, Mắt đối mắt với vương đồng, cô cũng không né tránh. Thật ra, vương đồng nói rất đúng. Hiện tại, cô chỉ là một quân cờ. Cô rốt cuộc cũng biết, Chính mình chạy đến nơi này, quan tâm cô ta, Thật là chuyện đáng nực cười. Cô ta đã nghĩ tới kết cục của mình, Cô ta là một người mạnh mẽ, bất kể chuyện gì đều có thể vượt qua được. Vương Đồng không nói thêm nữa, xoay người đi xuống. Một luồng gió thổi qua, làm cô ta tỉnh táo không ít. Cô ta đột nhiên nở nụ cười. Có lẽ trong trận chiến này, chỉ sợ rằng không có ai thắng cuộc cả. Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhà nghiêng ra khỏi nhà, đầu tiên gọi dì giúp việc đi đóng tử hằng. Cô đến câu lạc bộ sớm hơn một tiếng. Cô biết rõ thói quen của sư phụ. Từ trước đến nay, hắn đều đến nơi này. Chỉ là khi tới cửa, theo người phục vụ đi ra là một người đàn ông. Mà đôi mắt người đàn ông kia lại hiện lên tà ý. Nhìn cô chăm chú một lúc rồi mới chịu rời đi. Nhan Nghiên cảm thấy kinh hãi, cảm giác người này nhìn rất quen. Nghĩ kỹ mới biết là một ngôi sao nam. Nhan Nghiên cảm thấy bất an, đẩy cửa đi vào. Âu Dạ mặc bộ quần áo thoải mái, tóc tùy ý vương trên trán, môi hồng nhuận như máu, trong đôi mắt lại như có men say, thoáng làm Nhan Nghiên ngây người. Nhan Nghiên, cô đã đến rồi. Giọng Âu già khang khang Vào đây ngồi uống rượu Trong lòng nhan nghiêng có cảm giác nói không nên lời Cảm thấy có vài phần sợ hãi Cô càng hiểu rõ hơn sư phụ Thì lại càng sợ hãi hơn Cô ngồi xuống Nhận ly rượu của sư phụ Không uống mà nói Sư phụ, con có lời muốn nói Đừng nóng vội Âu già cũng cầm ly rượu lên Nhan Nghiên, thật lâu rồi con không uống rượu với ta. Đến đây, trước tiên uống với sư phụ một chút. Âu Dạ cũng ly cùng Nhan Nghiên, tự mình uống trước một ngậm. Nhan Nghiên cũng nhấp một ngậm, ngồi vào ghế bên cạnh Âu Dạ. Tâm tình Âu Dạ có vẻ như rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, quả thật đẹp mê người. Đây là sư phụ mà cô quen sao? Người trước mắt cứ như là một người khác vậy Không phải hẹn con 8 giờ sao? Âu Dạ hỏi Cũng không phải vì nhan Nghiên mới đến Mà mất hứng Xem ra Lời nói của ta thật sự quan trọng Có thể làm cho con không chờ đợi được Sư phụ Con có chuyện không hiểu Nhan Nghiên đặt ly rượu xuống Những năm qua người giúp con Hiện tại Người càng tận lực giúp con đối phó với tư gia. Nhưng mà vì sao chứ? Không vì sao cả. Âu dạ cười, mắt hắn chăm chú nhìn nhan Nghiên. Bởi vì con là đồ đệ của ta, ta là sư phụ của con. Bởi vì sư phụ yêu mến con, muốn nhìn thấy con vui vẻ. Có thể nói như vậy, Âu dạ nghe xong cũng thấy cảm động. Nhan Nghiên nhìn nghiêng khuôn mặt Âu dạ. Nét mặt hắn thâm tình, chân thành, nhưng không hiểu sao lại làm cho cô càng thêm sợ hãi. Giang Nghiên phát hiện mình muốn nói chuyện bình tĩnh cùng hắn, nhưng rất khó. Đôi mắt âu dạ như có ma lực, chỉ cần cô hơi thư giãn khi nhìn vào đôi mắt hắn là cảm thấy căng thẳng. Giang Nghiên nhìn hắn nói: "Sư phụ, nếu hiện tại Con nói con không muốn tiếp tục, con muốn chấm dứt mọi chuyện thì sao? Nhà nghiên thấy rõ đồng tử Âu Dạ co lại, nở nụ cười. nhan nghiên, ta vừa muốn khen con thông minh là ta đã dạy dỗ đồ đệ tốt. Ta có nghe nhầm hay không? Con nói muốn chấm dứt sao? Đúng vậy, con muốn chấm dứt. Nhà nghiên quyết liệt nói. Cô có thể cảm nhận được Âu Dạ thay đổi. Động tác của hắn thay đổi, cũng mang theo hàn khí. Cô càng cảm thấy sợ hãi. Ngay cả như vậy, cô cũng không lùi bước. Sư phụ, hiện tại đã đủ rồi, người tư gia cũng đã nhận trừng phạt, vậy có thể dừng lại không? Nhan nghiêng, con nên biết, có một số việc, một khi bắt đầu, Thì sẽ không thể đơn giản mà chấm dứt Đôi mắt Âu Dạ co lại Ánh mắt càng phát sáng Nhìn nhanh nghiên Chuyện này mặc dù vì con mà bắt đầu Nhưng không phải con nói chấm dứt Thì sẽ chấm dứt Có thật là vì con mà bắt đầu không? Nhanh nghiên hỏi lại Sư phụ Trước đây con và người không quen biết Người là người thừa kế của gia tộc Vì sao lại giúp con? Người để con khôi phục thân thể, để con đi học, cũng để thầy giáo tốt nhất dạy con. Vì sao vậy? Là do đột nhiên muốn làm việc thiện sao? Âu dạ sững sờ, lại nở nụ cười. Nhan nghiêng, con muốn nói gì? Căn bản, anh không phải vì giúp tôi, mà là chính anh muốn đối phó với Tư kình Vũ. Vì sao ư? Anh và Tư kình Vũ quan hệ không phải rất tốt ư? Tôi không rõ, anh trong phương ngàn kế tìm tôi và vẽ tờ hàng, làm nhiều chuyện như vậy là vì sao chứ? Nhan Nghiên bất chấp nói ra hết những nghi vấn trong lòng mình. Âu dạ cũng không tức giận, chỉ cười nhìn Nhan Nghiên nói. Nhan Nghiên, không lâu nữa cô sẽ biết là vì sao. Hiện tại, trò chơi này không phải vì cô, nếu đã tiếp tục, cô cũng sẽ phải làm việc của cô. Nhan Nghiên đã hiểu, trong trò chơi này, người lợi hại nhất thật ra là Âu Dạ. Hắn lợi dụng mọi người chỉ vì trận chiến cùng Tư Kình Vũ. Cho dù yêu hận của bọn họ, trong mắt hắn đều không là gì, chỉ là công cụ lợi dụng của hắn. Nhan Nghiên lắc đầu, tôi sẽ không tiếp tục nữa. Anh muốn đối phó với Tư Kình Vũ thì cứ tự nhiên. Tuy nhiên, Tôi sẽ không làm việc cho anh nữa. Âu dạ nghe cô nói thì không hề bất ngờ. Hắn nhìn sắc mặt nhà nghiên bắt đầu đỏ lên. Tôi nói rồi, nhà nghiên, trò chơi này không phải do cô. Nhưng trong trò chơi này, cô lại là một nhân vật rất quan trọng. Tôi không cho phép cô rút lui. Nhà nghiên cảm thấy chóng mặt. Trước mắt, khuôn mặt Âu dạ trở nên tà ác mà mơ hồ. Cô muốn đứng lên rời đi, nhưng không có khí lực. Ánh mắt nhan nghiêng rơi vào ly rượu trước mặt. Cô đã uống một ngụm không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Sư phụ, vì sao chứ? Bởi vì kế tiếp còn có việc quan trọng muốn cô làm. Âu dạ cười với cô. Nhan nghiêng, tôi không cho phép bất cứ người nào được bỏ cuộc. Ánh mắt nhà nghi ngày càng mơ hồ, cô như nghe thấy tiếng mở cửa, rồi có người tiến vào. Nhà nghi muốn nhìn rõ người đang đi tới, nhưng lại không nhìn thấy được. Cô thấy người đó cầm vật gì trước mắt cô lóe sáng. Rất nhiều âm thanh khác lại vang bên tai cô. Cô muốn giảy dụa, giống như có người đánh vào đầu. Cô bắt đầu cảm thấy đau. Cô muốn ngồi xuống, đụng phải sofa Ghế sofa trơn trượt Cô không bắt được thứ gì cả Cuối cùng Cô lâm vào trong bóng tối Bên tai như có âm thanh lớn hơn nữa Như lớn đến sâu trong tâm hồn Đợi cô tỉnh lại Âu dạ vẫn ngồi trước mặt cô Cười xem cô Nhan nghiêng Tử lượng của cô thật không tốt Mới uống một ngụm mà đã say rồi Nhà nghiêng kinh hãi ngồi dậy, phát hiện mình đang ngồi trên ghế. Xung quanh ngoại trừ cô và Âu Dạ thì không có ai cả. Toàn thân trên người đều tốt, không có gì khác thường. Hiện tại khá hơn chút nào chưa? Thời gian không còn sớm nữa, từ Đại Thiếu có lẽ đang tìm cô đó. Âu Dạ cười như gió xuân Nhà nghiêng nhìn thời gian, vẫn chưa tới 8 giờ. Cô say sao? Cô rất nghi hoặc, hình như cô đã quên mình làm gì, chỉ ngơ ngác nói. Sư phụ, tôi về trước đây. Âu dạ nở nụ cười, mãi cho tới khi cô rời đi hẳn. Hết chương 171 Chương 172 Nghĩ mà sợ, nhan nghiêng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Trực giác của cô đang mắc bảo sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng bản thân vẫn yên ổn, không có gì khác thường. Cô gõ gõ đầu của mình. Chẳng lẽ, cô đã suy nghĩ quá nhiều sao? Ra khỏi công ty, ngồi lên ghế sau xe, cô liền mở điện thoại di động. Điện thoại có vài tin báo, cuộc gọi của Tư Kình Vũ. Không ngờ, còn có một cuộc của Tư Lập Hà. Nhà nghiên không nghĩ là Lập Hà có thể gọi điện thoại cho cô. Vì vậy, Cô liền gọi lại ngay. Điện thoại reo chuông rất lâu, mới có người nghe. Giọng lập hạ ở bên kia đã mất đi khống chế. Thật sự là như vậy, tôi đúng là không phải con gái của cha. Có kết quả rồi, tôi không phải con gái của tư gia. Tốt quá, nhan nghiêng, thật tốt quá. Nhan nghiêng nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng lập hạ cười ha ha. Nhưng trong tiếng cười lại xen lẫn tiếng khóc nức nở. Nhanh nghiêng sợ hãi, biết rõ đại sự không ổn, với tính cách của Lập Hạ, nếu biết được kết quả như vậy, nhất định sẽ đi tìm Tống Ngọc Sang làm loạn. Hơn nữa, rất dễ dàng làm việc ngốc nghếch. Lập Hạ, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi ở đâu? Tôi đang ở bệnh viện. Lập Hạ cầm điện thoại, cười điên loạn, đứng cách đó không xa, là mẹ cô ta. Sắc mặt không tốt lắm Không nói một lời nào Lập Hạ cấp điện thoại Ném xuống đất Chỉ vào mẹ mình mà mắng Bà đúng là kẻ giả dối Là kẻ lừa đảo xấu xa Tống Ngọc San cầm trên tay báo cáo Tư Lập Hạ đưa cho Ánh mắt chăm chú nhìn vào kết quả xét nghiệm Trong đó viết Tư Lập Hạ và Tư Thành Đống không có quan hệ cha con Bà ta lẩm bẩm Không thể nào, không thể nào đâu, sao có thể như vậy cơ chứ? Tôi hận bà, tôi thật sự rất hận bà. Tư lập hạ không ngờ, kết quả cuối cùng lại như vậy. Người đàn ông cô ta rất căm ghét, thật sự không phải cha cô. Nhưng sau khi biết kết quả, cô ta vẫn không khống chế được mình. Dường như thế giới của cô ta hoàn toàn sụp đổ. Dù người đàn ông kia có hư hỏng, vô sĩ, bị ổi đến đâu đi chăng nữa, thì cô ta vẫn hy vọng mình là con gái của tư gia. Cô ta là con của mẹ trong cuộc hôn nhân này, giống như anh trai vậy. Nhưng không phải, hết lần này tới lần khác, kết quả đều không phải như vậy. Cô ta thật sự đúng là tạp chủng. Bọn họ ở trên sân thượng của bệnh viện, tống học sang dựa vào lan Can. Bà ta suy nghĩ trăm ngàn lần, vẫn không giải thích được kết quả báo cáo. Chỉ có một khả năng, giống như bà ta thường làm. Ví dụ như, việc bà ta cho người sửa lại bệnh án của đường Tuệ hà ha chẳng hạn. Có người cũng đã sửa lại kết quả này. Ngoại trừ khả năng này, không còn nguyên nhân nào khác nữa. Bà ta thử nói chuyện với con gái. Lập Hạ, con hãy nghe mẹ nói. Phần báo cáo này không phải sự thật đâu, có người đã động tay động chân vào, chính là vì muốn chia rẽ gia đình chúng ta. Bà cho rằng, trên đời này có bao nhiêu người sẽ làm việc giống như bà chứ? Lập hạ gào lên với mẹ mình. Bà thật là đáng thương hại, làm cái gì bà cũng không dám thừa nhận. Bà đúng là kẻ nhát gan, 10 phần nhát gan, tôi coi thường bà. Con nói rất đúng. Lập hạ Từ thành đống chẳng biết từ bao giờ Cũng đi tới sân thượng Một tay ông ta chống gậy Đi vô cùng chậm Mẹ con cường thế nhiều năm như vậy Tâm ngoan thủ lạc nhiều năm như vậy Thật ra lại là người nhát gan nhu nhược nhất Ông ta đi tới trước mặt Tống Ngọc Sang Ánh mắt cũng nhìn vào phần báo cáo Trong mắt lộ ra tia sáng dị thường Lần trước sau khi ông ta và tống ngọc sang nói chuyện với nhau, ông ta thật sự có một chút hoài nghi. liệu có phải mình thật sự đang hiểu lầm người phụ nữ này hay không? bà ta chưa hẳn đã từng làm chuyện gì có lỗi với ông ta, là tại ông ta đã nghĩ quá nhiều mà thôi. nhưng bây giờ thì sao? lập hạ sống sờ sờ ở đây là chứng cứ chính xác nhất. bà ta cãi chầy cãi cối thế nào cũng không thể thay đổi được. Tống Ngọc Sang, tôi thừa nhận mình là tên đàn ông không ra gì, chơi đàn bà, làm vô số chuyện bị đưa lên báo. Nhưng tôi làm, tôi nhận, tôi chơi đàn bà, tôi cũng nhận. Còn bà, đã làm đến bước này rồi, vẫn không chịu nhận sao? Bốp, một cái tác vang dội là Tống Ngọc Sang đánh Tư Thành Đống. Tư Thành Đống, ông là đồ đê tiện, tôi nói rồi. Tôi không phải ông, tôi không làm, nếu làm tôi sẽ nhận. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Thương tích của tư thành đóng còn chưa lành hẳn, chịu một cái bạc tay như vậy khiến ông ta suýt thì ngã xuống. Ông ta đành dùng cả hai tay nắm chặt lấy cây gậy chống. Bà chưa làm, vậy bà giải thích thế nào về phần báo cáo này? Lập Hạ còn đang ở đây Đừng có mà dối trá nữa Tống Ngọc Sang lại nhìn tờ báo cáo Trong nháy mắt Bà ta cũng nghi ngờ Chẳng lẽ năm đó thật sự đã xảy ra chuyện gì sao Bà ta đã lầm Bà cũng phản bội cuộc hôn nhân Giống như người đàn ông trước mặt này Tống Ngọc Sang nghĩ đến đây Cũng cảm thấy choán ván Cuộc đời bà ta Điều đáng hận nhất chính là sự phản bội, nhất là khi bà ta phải kết hôn với một người chồng luôn phản bội mình. Bà ta hận vô cùng. Đối với cuộc hôn nhân phản bội, càng căm hận đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ, sự thật lại nói cho bà ta rằng, bà ta cũng là kẻ phản bội trong cuộc hôn nhân này. Bà ta và người đàn ông trước mặt đây chẳng khác gì nhau cả. Phản bội một lần hay trăm lần, Thật ra đều như nhau sắc mặt bà ta ngày càng trắng bệch, Người lui dần về phía sau Trong đầu bà ta hiện lên rất nhiều hình ảnh Cái đêm tuyết rơi ấy Mạc giật hàm nguy cối trước mặt bà ta cầu xin bà cho ông ta cơ hội Bà ta có một cuộc hôn nhân bất hạnh Một người chồng không trung thực Thậm chí khiến cho tâm hồn bà trở nên khô cằn Ông ta muốn cứu bà, muốn bà giúp ra khỏi cuộc hôn nhân đầy bi kịch ấy, cùng ông ta bỏ đi. Khi đó, bà thật sự đã do dự, thật sự không biết nên làm thế nào. Bà ta dường như đã thoát ra khỏi thế giới này. Bà ta không thấy rõ mọi sự trước mắt. Phụ nữ, chồng con đều trở nên mơ hồ. Hai người này, Vốn là người thân thiết nhất của bà ta Nhưng lại không đến bên bà Bọn họ nhìn bà với ánh mắt ghê sợ Giống như bà ta là một con quái vật Mà chính bà ta cũng hiểu Mình thật sự là một con quái vật Tống Ngọc Sang dường như đánh mất hết thần trí Bà ta lui về phía sau từng bước một Không hề phát hiện ra Mình đã đi đến bên rìa sân thượng Tuy bệnh viện không cao Chỉ có tám tầng, không đến ba mươi thước. Nhưng nếu từ chỗ này ngã xuống, không chết thì cũng bại liệt. Từ lập hạ cũng chú ý đến việc mẹ mình đang gặp nguy hiểm. Cô kêu ta. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đừng lùi lại nữa mà. Tống Ngọc San, tự hồ đã nghe thấy tiếng con gái đang gọi bà. Bà nhìn con gái một cách kỳ quái. Trong đầu không còn âm thanh con gái nữa. Bà ta bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện. Năm đó vì cứu tư thành đóng, bà suýt nữa thì đoạn tuyệt quan hệ với cha mình. May mà cuối cùng, cha bà đã thành toàn cho bà. Bà ta luôn biết rõ, cuộc hôn nhân khiến cha bà hết sức tức giận. Cho nên sau đó, bà ta tuyệt đối không để cho cha biết hôn nhân của bà không hạnh phúc. Mà anh trai vì giúp bà bảo vệ cuộc hôn nhân Làm chuyện trái pháp luật hết lần này đến lần khác Cuối cùng làm cha tức chết Còn mình thì rơi vào kết cục như vậy Vì cái nhà này bà ta đã hy sinh rất nhiều Nhưng đối với hai người trước mặt bà lại là một tội nhân Bà ta cười, cười ha ha Cuộc sống của bà ta trên đời này đúng là đáng cười biết mấy. Nhan Nghiên và Tư Kình Vũ chạy đến, nhìn thấy Tống Ngọc San đang đứng trên mép tường thấp bé bằng xi măng ở sân thượng, thậm chí một chân bà đã dẫm lên thành tường. Bà cười ha ha, rồi nước mắt lại chảy ràn rụa. sắc mặt Tư Kình Vũ đại biến, hét lớn: Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Đứng ở đó rất nguy hiểm, mau tới đây. Có chuyện gì chúng ta hãy từ từ nói. Tống Ngọc Sang nhìn thấy con trai, cũng nhìn thấy nhan Nghiên. Ánh mắt bà ta ngày càng mơ hồ. Cùng lúc đó, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Tuệ Hà, đường Tuệ Hà. Tống Ngọc Sang chỉ vào nhan Nghiên đang đứng sau lưng tư kình vũ. Quả nhiên là cô đến đây, tôi biết cô nhất định sẽ đến mà. Cô đắc ý lắm phải không? Chứng kiến kết cục của tôi bây giờ, có phải cô đang rất đắc ý hay không? Nhàn nghiền không rõ tình huống hiện tại. Tống Ngọc Sang như là mất đi lý trí, là chỉ vào cô mà gọi tên mẹ cô. Cô và mẹ đúng là có vài phần giống nhau, nhưng chắc chắn là không giống đến mức nhận sai người. Nhàn nghiền đi lên vài bước rồi nói, Dì Tống, bà nhìn cho rõ đi, tôi không phải là mẹ, tôi là Nhan Nghiên, con gái của đường Tuệ Hà. Tư Kỳnh Vũ giữ chặt lấy tay Nhan Nghiên, khiếp sợ nhìn cô. Em làm gì thế? Em đi xuống trước đi, không cần phải ở đây kích động mẹ anh. Cô tới đây. Tống Ngọc Sang vừa nghe nói cô là Nhan Nghiên, liền chỉ về phía cô rồi nói. Cô tới đây. Cho tôi xem rõ ràng cô rốt cuộc là ai. Nhà nghiên gạt tay tư tình vũ, từng bước một đi đến gần tống ngọc sang. Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bên tai dường như có âm thanh mạnh mẽ, thúc đẩy cô nhất định phải làm như vậy. Cô đứng cách tống ngọc sang một mét, khóe miệng lộ ra nét cười. Dì Tống, bà nhìn cho rõ đi, tôi là Nhan Nghiên, con gái người bị bà hại chết, đường Tuệ Hà. Nhan Nghiên, em đi rồi sao? Tư kình Vũ không khống chế được kêu ta. Cô không biết là nói như vậy sẽ kích động thêm đến mẹ hắn sao? Anh đừng tới đây. Nhan Nghiên quay lại, ngăn Tư kình Vũ đang muốn xông lên. Mẹ anh có lời muốn nói với em. Em cũng muốn nói chuyện với bà ta, anh không cần tới đây. Nếu không, có chuyện gì xảy ra, em không dám cam đoan đâu. Tống Ngọc Sàng tỉ mỉ quan sát nhan nghiêng. Bà ta nhìn con trai cách đó không xa, nhìn con gái đứng một bên, rồi nhìn chồng. Bà ta nở nụ cười. Ngón tay bà đang run rẩy. Nhan nghiêng, cô quả nhiên là lợi hại nhất. Thật sự rất lợi hại. Cô đã thành công, hoàn toàn thành công rồi. Còn có hình phạt nào so sánh với việc mất đi chồng con lớn hơn đây? Chưa đủ đâu. Giọng nhan nghiêng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đối với việc bà làm với mẹ tôi, hiện giờ một chút báo ứng này sao đủ chứ? Dì Tống, bà có ngày hôm nay lại do một tay bà tạo thành. Bị trừng phạt là đúng tội Tống Ngọc Sang cười Gật nhẹ đầu Tôi làm nhiều chuyện như vậy Mỗi lần làm xong một chuyện Tôi đều nghĩ Có một ngày mình phải nhận báo ứng Nhưng mà cô không hiểu đâu Không thể thu tay lại được Có muốn thu tay Cũng không thể trở về ban đầu được nữa rồi Từ sau khi làm tư phu nhân Tôi đã không quay về điểm khởi đầu được nữa. Bà có thể thu tay lại, chỉ cần bà có chút lòng nhân từ, bà đã không làm như vậy. Nhà nghiên lại gần Tống Ngọc Sang thêm vài bước. Nhưng mà bà không có, bà đẩy mẹ của tôi xuống lầu, đổi thuốc chữa bệnh của mẹ tôi. Tính mạng bà ấy đã bị đe dọa, bà vẫn còn muốn giết chết bà ấy sao? Giả tâm của bà quá đen tối, ông trời cũng đã nhìn thấu rồi, nên bây giờ là báo ứng của bà đấy. Tư kình vũ đứng cách đó không xa, đang nhìn nhan nghiêng. Hắn không thể tin được những lời vừa rồi là do nhan nghiêng nói. Hắn cho rằng dù nhan nghiêng hận mẹ hắn, cô cũng không muốn bà chết. Ít nhất cũng không bức tử bà từng chút một như vậy. Cô đứng trước mặt mẹ hắn, biểu cảm tàn nhẫn, mỗi một câu nói đều xé rách vết thương lòng của mẹ hắn. Cơ thể nhan nghiêng, cơ hồ áp sát vào tấm ngọc sang, miệng ghé vào tai bà ta, nói từng chữ từng chữ một. Bà có thấy con bà không? Hắn đang đứng sau lưng tôi. Tôi và hắn có một đứa con trai. Hắn muốn tôi làm vợ mình, nhớ không? Hắn bỏ rơi bà, mang tôi đi, hắn không cần một người mẹ như bà, nhưng lại không buông tha cho người phụ nữ có ý đồ bất chính như tôi. Nhìn con gái bà, chồng bà xem, con gái hận bà, hận bà lừa gạt cô ta. Chồng bà, bây giờ đã coi thường bà. Thì ra trong mắt ông ta, người phụ nữ cao ngạo cũng phản bội hôn nhân, bà và ông ta chẳng khác nhau chút nào. Bà vì ông ta, mà bỏ qua cha và anh trai mình. Ông ta lại cho bà kết cục như vậy. Đây chính là báo ứng của bà. Tống Ngọc Sang khiếp sợ, lùi về phía sau một bước dài. Khuôn mặt tươi cười của nhà nghiên trước mặt bà ta ngày càng đắc ý. Giống y như người phụ nữ trong trí nhớ kia. Nhà nghiên nói không sai. Cuộc sống của bà đúng là đáng cười, Nóng vội bận rộn cả đời. Quên đi chính mình, để rồi nhận lấy kết cục như vậy. Đúng là sự chăm chọc nhất trên đời. Khuôn mặt tươi cười của nhan nghiên một lần nữa được phóng to. Bà ta lùi lại. Lúc này, bà ta cảm thấy nhức đầu. Nhất thời, bà ta hơi hoảng hốt. Bà đang làm gì? Tại sao lại sợ như vậy? Tư kình vũ kéo tay cô về phía sau hắn. Rồi lớn tiếng nói với mẹ mình Mẹ, đến đây trước đã Chúng ta từ từ nói chuyện Con có rất nhiều lời muốn nói với mẹ Chúng ta cần nói chuyện Tống Ngọc Sang nhìn con trai Con trai bà có chuyện muốn nói Bà ta qua đó được chứ Nhưng chân của bà dường như mọc rễ Một bước cũng không đi được nữa Bà ta thử di chuyển nhưng lại lùi về sau một bước. Lùi một bước, một bước nữa, nhưng lại dẫm lên không khí. Cả người ngã về phía sau. Mẹ! Tư kình vũ lao tới, muốn nắm lấy tay mẹ mình, nhưng đã quá muộn. Hắn bắt tay vào không khí. Tống Ngọc Sang cứ như vậy, mà rơi xuống trước mắt hắn. Hắn nhìn thấy mẹ mình rơi xuống. Cuối cùng, Người nằm trên bãi cỏ dưới mặt đất, trước mặt hắn bỗng mơ hồ, đầu óc choáng váng. Từ lập hạ cũng bị cảnh tượng trước mặt, làm cho sợ hãi, cô ta không khống chế được mà kêu to, từng tiếng thét lên xé rách cả bầu trời. Nhan Nghiên cũng choáng váng, cô vẫn không nhúc nhích. Đáy lòng nảy sinh sự vui vẻ thoải mái. Trong sự thoải mái, lại vô cùng sợ hãi Cô dường như đã làm gì đó Cô có làm gì sao? Vì sao cô lại nghĩ mà sợ chứ? Từ thành đống cũng bị dọa sợ Ông ta lão đảo đi đến bên cạnh Lan Can. Từ trên nhìn xuống nơi Tống Ngọc Sang ngã xuống Ông ta thật sự không nghĩ rằng Với tính cách của Tống Ngọc Sang mà lại làm chuyện này Nhan Nghiên, cô nói gì với mẹ tôi đó? Sao cô lại phải như vậy? Muốn giết chết mẹ tôi rồi. Tư Lập Hạ đi lên, tửm lấy Nhan Nghiên vừa khóc vừa hỏi. Nhan Nghiên là do cô ta gọi tới. Cô ta biết sợ là Nhan Nghiên muốn báo thù tư gia. Tại sao còn gọi cô ta tới chứ? Người bức tử mẹ cô không phải tôi. Nhan Nghiên đờ đẫn đẩy tay cô ta chỉ vào ba người nhà tư gia rồi nói, là ông, là anh, là cô nữa, là ba người các ngươi đã bức bà ta nhảy xuống. Từ kình vũ nhìn nhanh nghiêng, chỉ cảm thấy cô bây giờ thật xa lạ, xa lạ đến mức đáng sợ. Vì sao tháng cái, nhanh nghiêng đã trở nên như vậy? Hay đây mới là khuôn mặt thật của cô? Hết chương 172 Chương 173 Tuyệt tình Tống Ngọc Sang được đưa vào phòng cấp cứu, cũng may bên dưới là mặt cỏ, bà ta vẫn còn thở. Một lúc lâu sau, nhà nghiên vẫn ngơ ngác đứng bất động, cho đến khi Tư Lập Hạ đến, cho cô một bạc tay Nhà nghiên, tôi cứ tưởng cô là người tốt, mẹ của tôi dù tội ác tay trời thì cô cũng không bức tử bà. Nhan Nghiên nhận một cái tác của lập hạ, Tư kình vũ bước xuống, mà Tư Thành Đống thì bị hù dọa, một câu cũng không nói được. Ông ta nắm chặt tay, toàn thân phát rung. Ông ta run run đi ra ngoài, Nhan Nghiên cũng đờ đẫn theo sau, cùng ông ta vào thang máy. Tư Thành Đống bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ông ta không chứng kiến Tấm Ngọc Sang ngã, nhưng nhìn Tấm Ngọc Sang lúc này rất yếu ớt, trong người ông tràn đầy sợ hãi, rất sợ hãi, thậm chí so với việc ông biết mình bị S còn đáng sợ gấp vạn lần. Nhan nghiêng, hóa ra cô thật sự muốn báo thù. Tư thành đống ngơ ngác nhìn thang máy, kình vũ đã đi xuống, nơi này là bệnh viện. Tống Ngọc Sang hẳn đã được đưa vào phòng cấp cứu. Giờ phút này, ông không biết mình có nên đi xem bà hay không? Tư Thành Đống phát hiện bản thân ông thật nhát gan. Đúng vậy, nhàng nghiêng nhìn bộ dáng già nu của Tư Thành Đống. Người đàn ông này chỉ qua vài ngày ngắn ngủi mà như già đi 10 tuổi. Nếp nhăn trên mặt ngày càng đậm, tóc cũng bạc đi nhiều. Ánh mắt trở nên vô thân Chú Tư Hẳn ông nên nghĩ năm đó tôi thế nào Tôi có thể không đòi lại sao Nhà nghiên cũng không nghĩ bản thân sẽ nói ra những lời này Chúng như bộc phát từ trong vô thức Cô không khắc chế được mình mà thốt ra Ngay từ đầu Tống Ngọc Sang đã nói với tôi Nói nhà đầu cô có một bụng tâm cơ Bà ấy nhìn thấu cô vừa nhắc đến, thân thể Tư Thành Đống chợt run rẩy, trọng tâm không vững, càng cảm thấy sợ hãi. Nói cho cùng, Nhan Nghiên từ gia ta quả thiếu nợ cô rất nhiều. Nhan Nghiên quay đầu nhìn Tư Thành Đống, lần đầu tiên cô nghe được lời xin lỗi từ bọn họ. Cô cảm thấy hoảng hốt, bối rối. "Chú Tư, từ gia thiếu nợ không chỉ có tôi." Còn có cha mẹ tôi. Lúc trước nếu như không phải ông đụng xe chết cha tôi, bứt mẹ tôi đến bên ông, thì hôm nay sẽ không phát sinh ra những chuyện này. Ông là kẻ mang tội đầy người. Cô! Tư thành đống khiếp sợ nhìn nhan nghiên. Cô làm sao mà biết được? Tại sao cô lại biết chuyện này? Tay ông càng run rẩy Hóa ra, nguyên do sâu xa, không chỉ như ông nghĩ vậy, tôi làm sao mà biết ư? Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọc, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Lúc này, thang máy bỗng mở ra, nhà nghiêng bước ra ngoài, nơi này là phòng cấp cứu. Cô thấy Tư Kinh Vũ đang ngồi trên ghế dài, vẫn không nhúc nhích, mà Tư Lập Hạ thì đang dựa vào tường, mắt mở to, ngẩn người. Nhà nghiêng bước đến, Từ kình vũ thấy cô, hắn cũng không có biểu lộ gì Hắn vẫn ngồi yên Nhàn nghiêng nhìn phòng phẫu thuật Ba chữ đỏ thẫm Hình ảnh này tựa như cô đã gặp qua Năm đó cô mới bốn tuổi Lúc đó bệnh tình mẹ đang nguy kịch Cô cũng như hắn bây giờ Bất lực đứng ở cửa Nhìn ba chữ đó mà ngẩn người Đó là ác mộng cả đời của cô Bởi vì khi mẹ được đưa ra, trên người đã được đắp một miếng vải trắng. Cả đời nhan nghiêng cũng sẽ không quên được cảnh tượng ấy. Đặc biệt, khi biết rõ chân tướng, hình ảnh đó một mực khắc sâu vào lòng cô. Mà hiện tại, tư kình vũ cũng phải nhận lấy nỗi thống khổ như cô ngày đó. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Tư thành đóng ngồi ở một góc khác trên ghế, không có ý muốn nói chuyện cùng con trai, cũng không nhìn đến con gái. Ông ta cho rằng, bản thân không có cảm tình với Tống Ngọc Sang. Lúc trước lấy bà ta chỉ là vì đường Tuệ Hà đào hôn, khiến ông phải chịu nhiều sỉ nhục. Mà Tống Gia lại có quyền thế, đủ cho ông ta trèo cao. Ông ta lợi dụng Tống Ngọc Sang. Ông ta cũng rất ghét tính cách kiêu ngạo của bà. Tống Ngọc Sang đã từng vì ông làm ra rất nhiều chuyện, nhưng ông luôn nghĩ bà ta muốn khống chế ông. Hiện tại cẩn thận nghĩ lại. Trước đây, ông đã cùng bao nhiêu người đàn bà vui vẻ, cũng ít khi che giấu quan hệ của ông với những người đàn bà khác. Ánh mắt ông lạnh lẽo nhìn bà giải quyết từng người phụ nữ bên cạnh ông. Ông cảm thấy rất vui mừng. Giờ phút này, khi bà đang đứng giữa ranh giới sinh tử, không hiểu sao, ông cảm thấy rất sợ hãi và hoảng hốt. Ông không mong bà sẽ gặp chuyện xấu. Tống Ngọc Sang, người đàn bà này không có gì có thể quật ngã. Bất kể là chuyện gì, bà cũng có thể chống đỡ được. Ông tự nhủ. Hơn một tiếng sau, Tống Ngọc Sang được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nói, bà ta đã qua thời gian nguy hiểm, nhưng chân bị gãy xương rất nghiêm trọng. Hơn nữa, não cũng bị chấn động mạnh. Quan trọng nhất là khi ngã xuống, lưng bà cũng gặp tổn thương, nên xương sống bị tổn hại. Cho dù tỉnh lại, cũng có thể sẽ bị liệt nửa người bên dưới. Tư Kình Vũ vẫn trầm mặc. Thậm chí sau khi bà được đưa vào phòng bệnh, hắn cũng không theo vào. Nhà Nghiên đứng trên hành lang mà ngẩn người. Tống Ngọc Sang không chết, cô nhẹ nhõm thở ra. Tống Ngọc Sang gặp tai nạn, may mà qua khỏi. Nhưng trong lòng cô vẫn hoảng hốt, e ngại, không nói nên lời. Cô không biết mình sợ điều gì, sợ tư Kình vũ sao? Không phải tư cình vũ sẽ không hại cô chứ? vừa rồi khi nghe được tống ngọc sang không có chuyện gì, cô cảm thấy rất xúc động, muốn xông lên kéo tống ngọc sang ra mà đâm. có rất nhiều lời muốn hét lên, như là vì sao người đàn bà này bị ngã thành như vậy mà không chết? bà ta đáng chết, đáng chết lắm. cuối cùng cô véo tay mình, nuốt những lời kia trở lại. Vì sao trong nội tâm cô không nghĩ như thế, mà hành động lại hoàn toàn trái ngược? Thật sự hận như vậy sao? Tư Kình vũ đứng bên cạnh, vẻ mặt tiêu tụy, hắn không nhìn cô, mệt mỏi nói. Tôi đã nói không thể trở lại như ban đầu, mà chỉ có thể tiếp tục thôi. Nhìn tư Kình vũ, trong lòng cô chua xót, Nhàn nghiêng cảm thấy vô lực, Thân thể là của cô Nhưng linh hồn như một người khác Cô không khống chế nổi Chuyện này không nên là cô làm Nhan nghiên Tư kình vũ cầm cổ tay cô Đây không phải là cô Nhan nghiên Nếu như không phải tận mắt tôi nhìn thấy Tôi thật không muốn tin tưởng Cô sẽ vì báo thù mà làm chuyện này Cô có biết cô đã làm gì không? Cô muốn mưu sát Thiếu chút nữa Một mạng người đã ra đi trong tay cô rồi Mưu sát Từ này thật đáng sợ Nhàng nghiêng nhìn lòng bàn tay mình Không phải, cô không mưu sát Cô đâu có ý định giết người Cô lắc đầu, cô muốn phủ nhận Là Tống Ngọc Sang tự mình không cẩn thận mà nhảy xuống lầu Là Tư Gia bước bà ta nhảy xuống Nhưng bà ta không có vấn đề gì cả Nhan Nghiên ngẩng đầu, cười tàn nhẫn. Anh phải nói mẹ anh bị báo ứng, đây là ông trời trừng phạt bà ta. Mẹ của tôi làm nhiều việc xấu không cần cô nói, bản thân tôi cũng rõ. Tư kình vũ nhìn Nhan Nghiên, bối rối cùng bất lực. Nụ cười của cô lại bất đồng với ánh mắt, hắn nghi hoặc. Nhan Nghiên, tôi tin mẹ tôi sẽ gặp báo ứng. Bà đã từng làm nhiều chuyện sai trái. Nhưng nhan nghiên, cô không phải người phán quyết bà. Những chuyện này không cần cô làm. Cô thật sự biết cô đã làm gì sao? Cô cũng giống như Tống Ngọc Sang thứ hai. Cô muốn làm giống như người mẹ thứ hai của tôi ư? Cô xác định đây là điều cô muốn sao? Nhan nghiên muốn gào thét trong lòng. Không phải, cô không nghĩ sẽ làm thế. Cô đã muốn dừng lại, cô không muốn trở thành tống ngọc sang thứ hai, vì cô là nhan nghiêng. Ý nghĩ này càng gào thét trong đầu, cô thấy đầu mình rất đau. Cô nắm lấy da đầu, lắc đầu nói, Tư kình vũ, thật khó chịu, đau đầu quá, thật sự rất đau. Tư kình vũ nhìn nhan nghiêng, cảm thấy không đúng, hắn ôm lấy đầu cô, tay đè lên thái dương. Tôi đưa cô đi kiểm tra, rất nhanh sẽ hết đau thôi. Nửa người nhan nghiêng tựa vào ngực hắn. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt hắn tràn đầy lo lắng. Cô làm chuyện như vậy, mà hắn lại còn quan tâm cô. Cô bắt lấy vạt áo hắn rồi nói, Tư kình Vũ, không phải anh nên hận tôi sao? Tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Tư kình Vũ ôm ngang cô hứng đến khoa não. Nhan Nghiên, với năng lực của cô, cô sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. Nhan Nghiên, tôi hy vọng cô không cần giấu giếm tôi. Tư Kình Vũ càng tỉnh táo, đây vốn là một ván cờ được người ta tỉ mỉ sắp đặt. Tư Kình Vũ biết, dù Nhan Nghiên hay Vương Đồng cũng chỉ là quân cờ mà thôi, phía sau có người thao túng. Hắn có thể đoán ra ai? Nhưng hiện tại, cần nhan nghiêng chứng thực Cô muốn nói, nhưng đầu nhan nghiêng rất đau Cô muốn mở miệng nói, thậm chí là chuyện sư phụ làm Nhưng một chữ, cô cũng không nói nổi Tư kình vũ đưa cô đi kiểm tra Kiểm tra xong, hắn thấy cô vẫn đang ngẩn người Cũng không ép cô nói Đã muộn rồi, cô nên trở về đi Tư Kỳnh Vũ vì sao không hận cô, nhà nghiêng không thể giải thích. Hắn không có nói những lời ác độc với mình, nhưng cũng không dịu dàng. Thái độ của hắn rất lạnh lùng, đôi mắt sâu không thấy đáy. Cô không thể biết được, suốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Hắn trở lại phòng bệnh, Tư Lập Hạ vẫn đang dựa vào ghế mà ngẩn người. Tư Thành Đống thì đang ngồi trước giường bệnh Tống Ngọc Sang. Tô Kình Vũ lặng lặng nhìn bà vẫn đang hôn mê. Lời bác sĩ vọng trong đầu hắn, nửa người dưới bị liệt. Đối với bà mà nói, sự trừng phạt này so với giết bà còn tàn nhẫn hơn nhiều. Tô Kình Vũ kinh ngạc, hắn nên bắt Nhan Nghiên chất vấn cô, trừng phạt cô, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt cô, hắn không thể làm gì được. Nhan Nghiên hận như vậy, Cha mẹ cô bị cha mẹ hắn hại chết, cô muốn báo thù, hắn không có tư cách trách cô. Nhưng mỗi một câu nói của nhan nghiên, mỗi một biểu lộ của cô đều khắc sâu trong đầu hắn. Nhan nghiên lúc này thật lạ lẫm, cô trở nên tuyệt tình, hắn không biết nên giữ lại người con gái này như thế nào đây. May mắn là mẹ hắn đã qua khỏi, nếu không hắn nghĩ hắn sẽ đi mất. Hết chương 173 Chương 174 Người khổ sở nhất chính là bà Anh, sau khi mẹ tỉnh lại thì tính sao? Tư Lập Hạ ngồi bên cạnh anh trai, rất lâu mới hỏi Tư Kỳnh Vũ nghiêng đầu nhìn em gái, lông mày Lập Hạ nhíu chặt hơn trước Trong nháy mắt, Lập Hạ bỗng trở nên chững chạc hơn nhiều Hắn nhẹ nhàng nói với em gái Không sao đâu, mẹ kiên cường hơn chúng ta tưởng nhiều Anh, em biết em sai rồi Lập Hạ tựa đầu vào vai anh mình Em không nên bốc đồng như vậy Nhà nghiên nói đúng là em hại mẹ Là em đưa mẹ lên sân thượng Cũng là em nói những lời quá đáng với mẹ Tư Kỳnh Vũ không nói gì Hắn nhìn cha mình đang ngồi bên giường Cha nắm lấy cánh tay còn đang bị cắm ống tim của mẹ. Có khi nào bốn người nhà bọn họ yên lặng ngồi cùng nhau như vậy đâu. Tư kình Vũ cười khổ. Cái này có lẽ là nhờ công của nhan nghiên rồi. Tống Ngọc Sang hôn mê cả một buổi tối. Tư kình Vũ cho hộ sĩ dìu cha mình về. Hiện giờ trên người ông ấy còn thương tích, chưa kể đến bệnh của ông mà tâm trạng lập hạ có vẻ không ổn lắm khi phải ở cùng với Tư Thành Đống trong một không gian yên lặng như vậy. Cho nên hắn cũng gọi điện cho thư ký, sai thư ký đến đưa lập hạ về nhà. Tư Thành Đống không chịu rời đi, khăn khăn muốn ở bên cạnh Tống Ngọc san. Điều đó khiến Tư kình Vũ nghi hoặc, nói cha hắn có cảm tình với mẹ, có chết hắn cũng không tin được. Nhưng sự lo lắng hiện hữu trong mắt cha lại không giống như là đang giả vờ. Tư Thành Đống nhìn vẻ mặt con trai, cười khổ nói: "Kình Vũ, đời này cha cũng coi như là kẻ đứng trên cao, nhưng cũng chỉ là người cha bị con trai coi thường mà thôi." Từ Kình Vũ không nói gì, hắn không thể tự lừa gạt bản thân mà nói không phải. Từ khi hắn sáu tuổi, Hắn đã vô cùng căm hận người đàn ông này. Gia đình hắn vốn có thể rất viên mãn hạnh phúc, nhưng tất cả đều bị hủy hoại bởi một tay ông ta. Bởi vì mọi bi kịch, ngọn nguồn đều từ người đàn ông này mà ra. Hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy đồng cảm với mẹ. Gã cho người đàn ông như vậy, bỏ công tính toán tỉ mỉ nhiều năm như vậy, cuối cùng lại nhận lấy kết cục thế này. Nói thật, cha thật sự không thích mẹ con. Tư Thành Đống nói, đôi mắt phát ra ánh sáng, rồi nắm thật chặt tay tống ngọc sang. Bà ấy quá mạnh mẽ, quá cao ngạo, bất kể là người đàn ông nào đứng trước mặt bà ấy, đều giống như chẳng có giá trị gì. Từ gia có ngày hôm nay là thiệt thòi cho bà ấy, có thể vì cha từng quá ý lại vào bà. Cha muốn khiêu khích bà, nên mới khiến bà gặp nhiều khổ sở. Bà ấy rất yêu ông. Tư Kỳnh Vũ bất bình thay mẹ hắn. Hắn hận không thể xách cổ cha mình lên, rồi cho ông ta vài nắm đấm. Ông nên biết, những năm nay, bà ấy làm tổn thương bao nhiêu người, đều là bởi vì bà ấy yêu ông. Bà thầm nghĩ muốn có một người chồng một cách trọn vẹn. Có lẽ cha cũng không biết rõ tình cảm của mình nữa Từ Thành Đống nói Càng nhìn bà càng cảm thấy chua xót. Cha hiểu điều gì sẽ làm bà ấy khổ sở nhất Nhưng cha không thương bà ấy, không yêu bà ấy Cha có thể yêu tất cả phụ nữ trên đời này Nhưng không thể yêu bà ấy Cho nên mấy năm nay Cha ở bên ngoài chơi phụ nữ Luôn cố ý để bà ấy biết Sau đó lạnh lùng, nhìn bà ấy dùng thủ đoạn xử lý sạch sẽ Lặp đi lặp lại không ngừng Mỗi một lần, cha đều âm thầm vui vẻ vì bà ấy Bây giờ, ông nói những điều này thì có ích gì chứ Sẽ chỉ làm hắn càng hận ông ta mà thôi Không biết bao nhiêu lần, Tư kình Vũ muốn rũ bỏ cái danh con trai của cha mình Không muốn gặp lại ông ta nữa Quá muộn, quá muộn rồi Chính cha đã từng bước một bước bà ấy đến mức này Cha một mật không thừa nhận Cũng chính là cha nói không thèm quan tâm Lập hạ có phải con gái cha hay không Bởi vì cha đã phản bội bà ấy nhiều như vậy Thật ra là cha có quan tâm Vì quan tâm nên những năm nay Mới cố tình khiêu khích bà ấy Trăm ngàn lần đi khiêu khích bà ấy Nói một hồi Từ thành đóng thừa nhận có quan tâm đến vợ con mình, quan tâm đến sự tổn thương của con gái mình. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com từ kình vũ không thể không sửng sốt. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Cha hắn nói là ông ta quan tâm đến mẹ. Đây không phải là chuyện nực cười hay sao? Nhưng hắn lại không cười nổi. Hắn liền đi ra ngoài, nhường lại không gian cho cha mẹ. Lúc trở về, không thấy nhanh nghiêng trong phòng ngủ. Phòng của hắn trống rỗng. Hắn thừa nhận rằng giờ phút này hắn đang luống cúng. Hắn cho là nhanh nghiêng thật sự đã đưa tử hằng đi rồi. Tử hằng đã lặng lẽ nói cho hắn biết. Nói cho hắn biết nhanh nghiêng muốn dẫn cậu rời đi mà không có hắn. Tử Hằng ôm đầu hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói, Cha, đến lúc đó, con sẽ âm thầm gọi điện thoại cho cha. Cha cũng lặng lẽ đi theo mẹ và con. Con sẽ nói tốt về cha với tiểu nghiên. Đến khi đó, cha lại có thể ở cùng với hai mẹ con rồi. Nhà nghiên muốn trốn đi. Cô đã muốn trốn đi. Sao lại còn làm nhiều chuyện như vậy? Tư kình vũ không muốn cô đi Hắn nhất định phải giam cô bên cạnh mình Không tìm thấy nhan nghiêng trong phòng ngủ của mình Hắn đẩy cửa phòng tử hằng Quả nhiên là hai mẹ con đang ôm nhau ngủ Tư kình vũ không nói được tư vị trong lòng mình là gì Chỉ là rất đau Hắn không biết phải tiếp tục cùng nhan nghiêng như thế nào Nhưng bảo hắn buông tay Thì gian nan biết mấy. Hắn vội đi tắm, thay quần áo, sau đó nằm bên cạnh nhan nghiêng và tử hằng. Tử hằng tỉnh dậy ngay sau khi hắn trở về, mở đôi mắt như hai hạt châu nhìn cha, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Cậu sờ lên mắt hắn nói, Cha, cha mệt lắm không? đứa nhỏ ngốc này, cha không sao? từ kình vũ sờ sờ đầu tử hằng nói, Muộn rồi, ngủ đi. Nhan Nghiên thật ra cũng tỉnh, từ lúc Tư Kình Vũ đẩy cửa, cô đã tỉnh dậy. Cô vô cùng thính ngủ, hơn nữa cũng không ngủ sâu lắm. Tràn ngập tâm trí cô là hình ảnh ngày hôm nay. Tư Kình Vũ hỏi cô, có phải cô muốn làm một tấm ngọc san thứ hai không? Cô lúng túng. Bộ dạng tấm ngọc san nằm trong vũng máu lại càng khắc sâu. Sau khi về đến nhà, thời gian dài, cô hoài nghi rằng trên tay mình tràn đầy máu tươi. Cô không ngừng chà, không ngừng rửa. Cuối cùng, nước mắt rơi đầy mặt. Cô chợt phát hiện, mình không muốn làm tấm ngọc san thứ hai. Từ kình vũ nằm trên giường, vô cùng mệt mỏi, không lau sau thì nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngược lại, nhà nghiêng mở to hai mắt nhìn hai cha con. Ngày ngẩn đến mức không buồn ngủ nữa. Sáng sớm, Tư Kinh Vũ nhận được điện thoại từ bệnh viện. Nói rằng sau khi tỉnh lại, Tống Ngọc Sang rất kích động, không tiếp nhận trị liệu, hất đổ hết mọi thứ. Tư Kinh Vũ vội vàng chạy tới bệnh viện, vào phòng bệnh, trong phòng hoàn toàn bừa bãi. Tống Ngọc Sang bất lực nằm trên giường, khóe mắt đầy nước mắt, còn cha thì ngồi trên ghế sa lông, không nói một câu nào. Tư Kỳnh Vũ không nói thêm điều gì, đi tìm bác sĩ chuyển phòng bệnh. Không hiểu sao, Tống Ngọc Sang vừa nhìn thấy con trai tới, liền im lặng, ngoan ngoãn cho bác sĩ chuyển phòng bệnh, để bà được chăm sóc tốt hơn. Chờ tất cả được giải quyết ổn thỏa. Tống Ngọc Sang nhàn nhạt nói Kình Vũ, con bảo người này đi ra ngoài Trước khi ly hôn, mẹ không muốn gặp lại ông ta nữa Từ Kình Vũ nhìn thoáng qua thân thể cứng ngắc của cha mình Hắn đi tới, cầm tay mẹ mình nói Mẹ, báo cáo kiểm tra sức khỏe của mẹ đã có rồi Mẹ an toàn rồi, không còn nguy hiểm nữa Không ngoài dự liệu của Tống Ngọc Sang Bao nhiêu năm nay, bà ta đã không cùng quan hệ với Tư Thành Đống nữa. Tất nhiên là không vấn đề gì. Thật ra đến bây giờ, có nhiễm loại bệnh đó hay không, đối với bà ta đã không còn quan trọng. kình Vũ, mẹ không muốn gặp lại người này. Từ nay về sau không muốn gặp lại người này. Nhìn hắn, bà ta sẽ lại nhớ đến cuộc sống đáng cười của mình. kình Vũ, bảo ông ta ra ngoài đi đừng để ông ta ở trong này nữa." Tư Thành đóng nước mắt lưng tròng, không chờ Tư Kình Vũ mở miệng, đã từng bước đi ra ngoài. Tư Kình Vũ thở dài, nhìn cha như vậy, hắn cũng không được thoải mái. Hắn nắm lấy tay mẹ mình nói: "Mẹ, trong mắt con, mẹ là người không bao giờ chịu khuất phục. Con tin rằng lúc này, mẹ vẫn có thể cố gắng vượt qua." Tống Ngọc Sang cười khổ. "Kình Vũ, con đánh giá mẹ quá cao rồi. Thật ra mẹ không kiên cường chút nào. Con nói cho mẹ biết đi, có phải mẹ bị liệt rồi? Có phải là co quắp cả đời phải ngồi xe lăn không?" Từ Kình Vũ hít sâu một hơi, hắn nắm chặt lấy tay mẹ, khó khăn gật nhẹ đầu. "Con sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa cho mẹ." Mẹ chưa hẳn là hoàn toàn không có cơ hội đứng lên Đây đơn giản chỉ là những lời an ủi bà Sau khi hiểu ra tất cả mọi chuyện Tống Ngọc Sang rõ ràng rất thẳng nhiên Có lẽ đây là báo ứng của bà ta Bà ta hại nhiều người như vậy Nên ông trời cuối cùng cũng trừng phạt bà Lập hạ đâu rồi? Tống Ngọc Sang vẫn còn để tâm đến con gái Trải qua những chuyện này, người chịu khổ còn có lập hạ nữa. Cô chính là một đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, có thể chịu đựng được mới là lạ. Con bảo em về nghỉ trước rồi. Tư kình vũ thản nhiên nói, trong nhà có cả đống người chăm sóc cho con bé, hắn không cần phải lo lắng. Sao con không hỏi mẹ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với lập hạ? Tống Ngọc Sang nhìn con trai nói, bà ta không thể tin được, sự thật đáng sợ này, rõ ràng đã xảy ra sờ sờ trước mắt. Tư kình Vũ nhìn mẹ, hắn không quan tâm, cho dù năm đó mẹ thực sự phản bội cha, hắn cũng không muốn nói gì. Chuyện cũ đã qua, hiện giờ cái nhà này đã chồng chất sạn nứt, không thể chịu thêm bất cứ ngờ vật vô căn cứ và bức bách gì nữa. Mẹ chắc chắn rằng Lập Hạ là con gái của cha con. Tống Ngọc sang mẹ, cho dù có thật sự làm hết chuyện xấu xa, cũng nhất định không ở bên ngoài lạm dao. Sau khi hôn mê, trong đầu mẹ tái hiện lại nhiều chuyện đã qua. Khi đó, mẹ gặp cha con có tình nhân, thậm chí còn mang về nhà để cô ta làm người hầu. Mẹ tức giận, mẹ căm hận ông ta ài giải quyết công vụ, có duy nhất một lần mẹ uống rượu bên ngoài, mấy mấy ngụm đã say, chờ đến khi tỉnh lại, mẹ đã ở trên xe đàn anh. Quần áo trên người lộn xộn, mẹ lờ mờ cảm thấy đã có chuyện xảy ra. Thân thể cũng khác thường. Khi đó, mẹ thực sự say khủng khiếp, thần trí không thanh tỉnh. Mẹ cũng không dám nghĩ nhiều, đồng thời cũng tin tưởng con người đàn anh hắn sẽ không làm như vậy. Giờ ngẫm lại, đêm hôm đó thật sự đã xảy ra chuyện. Mẹ luôn hận cha con không chung thủy trong hôn nhân. Thì ra, mẹ cũng chẳng khá hơn ông ta bao nhiêu. Tư kình vũ không nghĩ như vậy khi nghe những điều này. Mẹ không biết sự bốc hòa của bọn họ là ác mộng nhiều năm của hắn. Hắn cũng từng hận, từng nổi loạn, Cuối cùng là trầm mặt. Bây giờ, nhìn mẹ trong dáng vẻ này, hắn là cảm thấy đau lòng. Hắn tình nguyện tin tưởng mẹ, một người kiêu ngạo như vậy, sao có thể chấp nhận việc mình ở bên ngoài? Mới có thể lùi dối mình, dối người nhiều năm như thế. Hiện tại bà thừa nhận, người đau khổ nhất cũng là bà. Hết chương 174 Chương 175 Quan hệ với Âu già Tư kình Vũ từ phòng mẹ hắn đi ra Liền thấy cha ngồi bên ngoài Ông trở nên tiều tụy Đôi mắt cũng sâu hơn Môi trắng bệt Nhìn ông có vẻ rất mệt mỏi Tư thành đóng thấy con trai Thì nước mắt rơi xuống kình Vũ Cha đã phá hủy gia đình này Có phải không? Tư kình Vũ nhìn ông sâu thẳm trong trí nhớ của hắn, hắn đã từng sùng bái người đàn ông này. Ông ấy có trí tiến thủ, vô cùng quyết đoán. Hắn từng xem ông như tấm gương để học tập. Nhưng về sau, ông lạnh tình, khiến hắn vô cùng thất vọng. Hắn nói, Cha đang quan tâm sao? Cha từng quan tâm đến gia đình này sao? Nếu như cha từng coi trọng gia đình này, thì sẽ không có ngày hôm nay. Từ thành đống nghe hắn nói Con trai nói rất đúng Chỉ cần ông coi trọng gia đình này Dù là một chút thôi Thì cũng sẽ không trở nên như ngày hôm nay Cha, tại sao cha phải lấy mẹ? Có lẽ không phải là tình yêu Cha mất đi người cha yêu Lợi dụng tình yêu của mẹ Để đạt được mục đích Riêng điểm này Cha đã có lỗi với bà Ghê tởm nhất Chính là rõ ràng cha mất đi tình yêu, rõ ràng người phụ nữ khác phản bội cha, nhưng cha lại trả thù trên người vợ con cha. Kết cục hôm nay sẽ không có ai đồng tình với cha. Tư tình Vũ nói xong cũng không chịu nổi, hắn muốn trở lại công ty, còn có nhiều chuyện cần hắn xử lý. Còn về công ty trước, cha trở về phòng bệnh thôi, thân thể cha hiện tại cũng không nên ra ngoài nhiều. Kình Vũ, có phải con rất hận cha không? Sau lưng hắn, Tư Thành đóng lên tiếng, ông còn nói thêm, vấn đề này chắc không cần nói, con hận cha, mẹ con hận cha, lập hạ sợ là cũng hận cha. Hận hay không còn quan trọng sao? Tư Kình Vũ không quay lại, đứng ở chỗ cũ nói, quan trọng là gia đình này đã không còn rồi. Tư Thành Đống ngây ngốc Ông nhìn bóng con trai rời đi Lúc này, ông mới cảm nhận được Mình đã đánh mất thứ gì kình Vũ nói rất đúng Gia đình này đã bị hủy trong tay ông Tư kình Vũ trở lại công ty Thư ký lập tức đi theo hắn Tư Tổng, tiên sinh mạch hoa khắc đến đây đã lâu Vẫn đang chờ ngài Hiện tại đang ngồi ở phòng khách Tư kình Vũ dừng lại Giọng nói trầm thấp Mời anh ta vào Âu dạ tiến vào phòng làm việc của hắn Từ kình vũ đang ngồi trên ghế Lắc ly rượu đỏ Hắn tiến đến Cũng không ngước đầu lên Hơi hơi cười nói Đây là chai 82 Tôi đã cất kỹ Biết rõ cậu thích rượu nên cố ý mở Tới đây thử xem Âu dạ nở nụ cười Nhận lấy ly rượu Hắn cười Hôm nay có chuyện gì mà hào hứng vậy? tôi kình bổ chạm ly cùng hắn ta Sau đó đi lướt qua hắn Bước về phía cửa sổ Khu vực này là trung tâm thương nghiệp phồn hoa nhất Bắc Kinh Người ở trên tầng cao có thể nhìn hơn nữa Hắn nói Tôi đột nhiên nhớ ra Sau khi cậu đến Bắc Kinh Tôi còn chưa uống rượu cùng cậu Âu dạ đứng ở phía sau hắn Hắn ta so với tư Kình vũ thấp hơn một chút Nhưng dáng người cũng rất cao Hắn ta cười nói Cậu bận rộn công việc tôi cũng không trách Với tình cảm giữa chúng ta mà nói Thì tôi sẽ không để ý những chuyện này Âu dạ Tư Kình vũ chậm rãi xoay người đi đến Lúc này Âu dạ đang đứng gần hắn Hắn quay người lại Hai người càng đứng sát nhau, hắn tiến đến chạm vào má Âu Dạ. Cậu vẫn còn yêu tôi phải không? Âu Dạ không trốn tránh, mặt tựa như dán lên gương mặt hắn nói. Cậu thử nói xem. Mắt của hắn ta rất đẹp, không nhìn tư tình vũ, nhưng trong đôi mắt cũng chỉ có hắn. Hắn là vậy rồi, những năm này tôi chưa bao giờ quên cậu. Vũ, tôi một mực chờ cậu, chờ cậu nhận ra chính mình, chờ cậu trở về bên cạnh tôi. Khóe miệng Tư Kinh Vũ nhét lên. Cậu cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi phải không? Cho nên không đợi được tôi quay lại. Cậu đã tới, còn làm ra bao nhiêu chuyện như vậy? Âu dạ, bảy năm trước tôi đã từng nói rồi, bây giờ cũng sẽ không thay đổi. Cậu đã làm quá nhiều chuyện. Nhưng tôi sẽ không thay đổi, cậu làm được gì nữa đây? Truyện được phát trên website truyện.mútfien.com Vũ Sắc mặt Âu già khẽ biến, nhưng lập tức lại nở nụ cười. Không hổ danh là Vũ của tôi, nhanh như vậy mà đã biết. Làm sao bây giờ? Có phải cậu càng hận tôi không? Cậu đã làm gì nhanh nghiêng? Tư kình Vũ không muốn nghe hắn ta nói Hắn cho rằng Mình có thể hợp tác cùng Âu Dạ Xem ra là không thể Người này tâm cơ quá sâu Làm ra những chuyện này Cũng không phải chuyện một hai năm Hắn ta tỉ mỉ lên kế hoạch nhiều năm như vậy Thật quá đáng sợ Với năng lực của cậu Rất nhanh có thể biết được Không phải sao Âu Dạ cũng không bối rối Nhưng hắn cũng chưa ngờ tới, tư kình Vũ đã sớm biết rõ ý định của hắn như vậy. Vũ, trải qua bao nhiêu chuyện, cậu hẳn phải hiểu rõ mọi chuyện chứ. Cho dù là nhan niên hay là người của tư gia, đều không đáng để cậu phải lưu luyến. Vậy tại sao cậu lại không chịu trở lại bên cạnh tôi? Có đáng để tôi lưu luyến hay không cũng không phải do cậu quyết định. Cậu cho rằng không đáng, nhưng trong mắt tôi thấy hoàn toàn xứng đáng. Âu dạ, không cần cậu hao tổn tâm cơ, cũng không nên ép tôi phải làm chuyện mà tôi không muốn. Tư kình vũ lạnh mặt nói. Âu dạ không để ý giọng nói lạnh lùng của hắn với mình. Hắn đến bên cạnh tư kình vũ, mặt tiến đến gần cổ hắn nhẹ thở. Vũ, chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao? Quên thời gian vui vẻ của chúng ta khi còn bên Pháp sao? Chúng ta đã từng hạnh phúc Vì sao cậu nhất quyết vì những người kia mà bỏ đi? Nhìn nhanh nghiêng xem Cô ta báo thù Làm cậu nhà tan cửa nát Có lẽ cậu cho rằng Phía sau chủ mưu là tôi Nhưng nếu như không phải cô ta nguyện ý Không ai có thể ép cô ta được Nhìn người nhà mà cậu lưu luyến đi Tôi nghĩ không ra, bọn họ có gì để cậu phải lưu luyến chứ? Chẳng lẽ tôi không đáng cho cậu trân trọng sao? Cậu đã làm gì với nhan nghiêng? từ kình vũ không nghe hắn nói. Hắn quan tâm nhất cũng chỉ có chuyện này. Sắc mặt âu dạ lập tức thay đổi. Đồng tử co lại. Nhan nghiêng có gì tốt để cho cậu nhớ mãi không quên chứ? Cũng bởi vì cô ta... Không quan hệ, cậu muốn có phụ nữ, tôi cũng có thể trở thành phụ nữ. Vũ, trở lại bên cạnh tôi, được không? Tư kình Vũ cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện với hắn. Hắn nắm cổ áo Âu Dạ hỏi, Cậu đã làm gì với nhan nghiêng? Âu Dạ lại cười, Tôi làm gì cô ta ư? Nếu như không phải cô ta muốn làm, thì ai cũng không ép được cô ta. Vũ, đây mới là bộ mặt thật của cô ta. Cậu không tin tôi cũng không có cách nào khác. Tư kình Vũ buông hắn ra nói Âu dạ, tôi nói lại lần nữa, tôi không thương cậu, chưa bao giờ yêu cậu. Cho dù cậu có phải phụ nữ hay không, tôi và cậu cũng không có khả năng ở cùng nhau. Cho dù cậu giết từng người ở bên cạnh tôi, Tôi cũng sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh cậu. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Âu dạ chợt trở nên vui vẻ, cũng có chút tàn nhẫn, ta tà ác. Vũ, cậu biết mà, tôi tuyệt đối không muốn làm cậu bị tổn thương. Cậu có bao giờ nghĩ, nếu nhà nghiên biết rõ, chúng ta đã phát sinh những gì ở Pháp, cô ta liệu có yêu thương cậu như bây giờ không? Vũ, cậu nghĩ buông tay cũng sẽ không dễ dàng như vậy Tư kình Vũ cứng đờ Hắn sớm biết sẽ có ngày này Hắn nở nụ cười Bước đến trước mặt Âu Dạ nói Âu Dạ, cậu nên biết rằng Tôi hận nhất là bị người ta uy hiếp Không có bất kỳ ai có thể uy hiếp được tôi Cậu cũng vậy Âu Dạ nhìn y phục của mình Hắn nhìn Tư Kinh Vũ, sớm biết người đàn ông này là vậy, nhưng ngay cả thế, hắn cũng nhất định phải có được. Nên làm gì đây? Vũ của tôi đã bắt đầu hận tôi. Cậu cũng không hợp tác, không nói chuyện cùng tôi. Hợp tác ư? Tư Kinh Vũ hừ lạnh. Có thể, tôi sẽ sắp xếp người đã nói chuyện với cậu, nếu như cậu vẫn muốn hợp tác. Âu Dạ biết rõ hắn đã bị mình ép đến cực hạn. Có bàn bạc cũng không có kết quả. Hắn cười nói, Tốt thôi, tôi sẽ sắp xếp người đàm phán cùng cậu. Vũ, tôi đi trước đây. Tư kinh Vũ không trả lời. Đợi Âu Dạ đi khỏi, hắn dùng sức đập xuống ghế. Lúc này, điện thoại chợt vang lên. Hắn bắt máy, biết là người hắn sắp xếp tại bệnh viện. Tư Tổng, đại tiểu thư tới, còn dẫn theo một người tới thăm phu nhân. Tư Kình Vũ có cảm giác không tốt rồi hỏi, là ai vậy? Mạc Dật hàm ở bộ ngoại giao, đang đến phòng tắm phu nhân, có cần ngăn bọn họ lại không? Bên kia đang đợi hắn ra lệnh. Tư Kình Vũ cảm thấy da đầu rung lên, hắn không ngờ có chuyện này. Lập Hạ xác nhận cô không phải người nhà tư gia liền nghĩ tới Mạc Dật Hàm. Hắn nghĩ bây giờ Lập Hạ quen biết Mạc Dật Hàm, nếu muốn ngăn lại, với thân phận của Mạc Dật Hàm, muốn ngăn cũng không được. Nha Nghiên đi vào, sắc mặt cô cũng tái nhợt. Khi đến nơi, cô bắt gặp Âu Dạ. Nha Nghiên không ngờ sẽ có ngày ở thao thiết lại bắt gặp hắn ta. Hiển nhiên hắn ta đến để gặp Tư Kình Vũ. Nhìn thấy Âu Dạ, bản năng cô cảm thấy sợ hãi. Từ đêm qua đến giờ, đầu cô vẫn thấy rất đau, hiện tại càng đau dữ dội hơn. Âu Dạ không nói chuyện cùng cô, nhưng nhìn ánh mắt của cô đã rõ mọi điều. Hắn muốn cô làm việc, dù không muốn thì cô cũng không tránh được. Cô đẩy cửa đi vào, thấy tư kình vũ đang đưa lưng, tay vệnh vào ghế. Cô lạnh nhạt hỏi, anh tìm tôi. Hiện tại nói cho tôi biết, tại sao cô biết Âu già, tại sao lại thay hắn làm việc. Tư kình vũ cũng không quay đầu lại, giọng nói lạnh băng. Tôi, tôi không rõ anh đang nói gì. Nhà nghiêng không ngờ hắn lại hỏi vậy, bản năng cô muốn kháng cự. Tại sao cô lại không rõ chứ? Tư kình Vũ bước đến trước mặt cô, nắm chặt cổ tay cô. Tại sao cô lại có thể không biết chứ? Cô hẳn là biết rõ ràng. Năm đó cô trốn khỏi đây là vệ tề hàng giúp đỡ. Vệ tề hàng giới thiệu cô với Âu Dạ phải không? Âu Dạ giúp cô trở thành bác sĩ, rồi làm phẫu thuật. Cô đã theo học, nếu như có người giúp đỡ cô, cô ắt sẽ đồng ý. Nhan Nghiên, hiện tại cô còn muốn gạt tôi sao? Nếu anh đã biết thì cần gì phải hỏi lại tôi chứ?" Nhan Nghiên bị Tư Kình Vũ làm cho hoảng sợ. Hắn điều tra được, có phải hắn cũng biết được Hàn có quan hệ với Tư, điều tra được cả bác Thanh. Sẽ không đâu, nếu như hắn điều tra ra, nhất định hắn sẽ động thủ rồi. Hết chương 175.